Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3679 tu du chi gian Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Để tam thiên 679 chương tu du chi gian giữa các tu du Tiên thiên tàn bảo lại như thế nào, giờ đây cửa cung tu du kiếm cử ly Tiên phủ kỳ chân chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một bước khoảng cách Phù phù nhỏ vụn tiếng đánh truyền vào cách lỗ tay như mưa đà tiêu hà nhìn như dày đặt quần sáng lại như bọt khí một loại phá diệt dứt có khả năng thái chân thất tu trên mặt cũng không thấy bối rối sắc bảy người ngầm hiểu phối hợp tại đệ nhất đạo quần sáng vỡ vụn đồng thời lại có mấy quần sáng hiện lên xuất ra sinh sinh bất tức đem kiếm quang khốn với tại chỗ đồng thời trưởng mi lão giả trong miệng có phong cách cổ xưa chú ngữ Phun ra nuốt vào từng đảo đảo pháp quyết hướng về phía trước người. Càn khôn đỉnh đánh ra. Tuy nhiên lâm hiên thực lực viễn siêu dự tính rất nhiều. Nhưng bọn hắn. Bảy người có khả năng cũng đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Vậy sao? Có thể ngu xuẩn bị đánh không hoàn thủ ni. Tiến công là tốt nhất phòng ngự. Đại lượng linh lực tại càn khôn đỉnh mặt ngoài tụ tập cho tới mặt khác lục kiện bảo vật, tử kính, đồng lô, ngọc như ý. Mặt ngoài cũng linh quang phun ra nuốt vào, cùng càn khôn đỉnh lẫn. Nhau ứng cùng, không đúng, không phải đơn giản ứng cùng, mà là thông. Qua cổng minh, đem chính mình lực lượng tạm thời cho mượn càn khôn đỉnh. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Này thái chân thất bảo quả nhiên có độc đáo chỗ, không phải một loại tiên thiên tàn bảo có khả năng so sánh được. Thông qua đem lực lượng chỉnh hợp, trong nháy mắt này, uy lực của nó. Tựa hồ đã đạt tới chân tránh tiên thiên linh bảo. Cả cái quá trình động tác mau lẻ, lâm hiên thân thể bốn phía, hiện lên. Khởi một người tiếp một người cẩu cung bát quái đồ, thô sơ giản lược. Nhất số lượng, chừng gần trăm số lượng, đem hắn bao quanh bao bọc. Lạc, trường mi lão giả quát to một tiếng thái chân thất tu trong tay pháp. Quyết trong nháy mắt này đồng thời trở nên khẩn cấp đứng lên. Theo sau bọn họ động tác, những này trôi nổi tại lâm hiên thân thể. Bốn phía cửa cung bát quái đồ nhất trận mơ hồ, từ trong đó san giữa. Phun suốt nhất đảo đảo cột sáng. Chói mắt dĩ cực, như thiên la địa võng một loại, đem lâm hiên có thể. Trốn tránh góc độ, tất cả đều phong kín. Càn khôn thanh quang, số lượng thái quá. Hơn nữa mỗi vừa đến sở ẩm. Chứa uy lực cùng vừa mới càn khôn đỉnh phát ra tới so sánh với lớn. Đâu chỉ thập bội có hơn. Lâm Hiên căn bản là không có trốn tránh dư địa đối phương là muốn. Muốn nhất lao vĩnh giật một lần vất vả an nhàn cả đời đem hắn để lại. Chỗ này. Để để. Mộng như yên quá sợ hãi. hận không thể thay mặt Lâm Hiên thừa nhận. Công kích như vậy. Có khả năng hữu tâm vô lực. Chẳng sợ nàng đã trải qua là độ kiếp trung kỳ. Có khả năng giờ phút. Này đấu pháp. Dĩ nhiên không có nhúng tay dư địa. Lâm Hiên sắc mặt. Đồng dạng là âm u vô cùng. Quá mức sơ ý. Thái chân thất tu. Tuy nhiên không có gì rất giỏi. Tuy nhiên nổi danh. Dưới còn là có một chút thủ đoạn cùng thực lực. Xem thường địch nhân hội phạm sai lầm. Tốt tại vẹn vẹn loại trình độ. Này còn là không làm khó được lâm hiên. Sâu hít sâu tất cả tiên kiếm bay ngược trở về. Ngân quang trở nên ảm đảm vô cùng. Chiếm lấy chính là chói mắt thanh. Mang tùy thời hiện lên tại mi mắt sắm trong. Cửu cung tu du vốn là chính là có khả năng tự do chuyển đổi các loại. Thuộc tính. Theo sau thanh mang bạo khai. Nối thành một mảnh như cùng một đó. Thật lớn thanh liên tại trong hư không từ từ nở rộ khai. Lâm hiên. Thân ảnh thì sắp nhập vào thanh liên bên trong đem hắn hộ tại ở giữa. Oanh! Cả cái quá trình động tác mau lẻ, nói đến phức tạp kỳ thật bất quá. Trong trước mắt công phu thanh liên tràn ra là hành văn liền mạch lưu. Loát! Nhưng ngay sau đó như thế, nó từng đảo đảo tay trẻ con thô cột. Sáng liền đem hắn tầng tầng bao bọc. Như cùng vũ đả tiêu hà, lại như cùng đầu hạ một quả miếng cục đá đem. Hồ nước bình tĩnh đánh vỡ. Liên hoa mặt ngoài, linh quang như hỏa nhất tầng tầng quang vững mang Theo sóng gần vận luật, tại tại chỗ chán buông thả Bên cạnh quan sát lão quái vật đều chố mắt đứng nhìn, dí bọn họ thực Lực tự nhiên năng lực cảm đến có vài loại bất đồng pháp tắc chi lực Tại giữa không trung sen lẫn qua lại như con thoi Nhưng đến tột cùng là cái gì pháp tắc rồi lại khó có thể nói được rõ Giang sở, chỉ biết là lúc này đối đụng đáng sợ đến cực chỗ. Cư nhiên dùng tiên kiếm phòng ngự sao. Tiểu tử này lá gan thật đúng là phi thường tiểu có khả năng, nhưng... Thái quá ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không hiểu được, phòng hộ so sánh. Công kích muốn khó khăn thượng rất nhiều, ngang nhau dưới tình huống. Tiêu hao pháp lực đáng sợ hội nhiều hơn suốt gấp bội. Hơn nữa vẹn vẹn dựa vào nhất kiện bảo vật như thế nào cùng hoàn chỉnh. Thái chân thất bảo chống đo hành ni. Không khác bỏ ngựa đấu xe, lúc này thái chân thất bảo phát ra xuất ra. uy năng đáng sợ đã cùng chân tránh tiên thiên chi vật so sánh phẳng Phất, bên cạnh quan sát tu tiên giả, không có nhất cá nhân nhìn tốt Lâm, Hiên. Chẳng sợ Lâm Hiên vừa mới mang cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc. Thái chân thất tu ngầm hiểu thật sự là không phải chuyện đùa cơ hồ. Đến làm người khác xem thấy mà thán phục tình trạng. Thái chân thất bảo càng là nổi danh không giả, Lâm Hiên giờ đây tình. Cảnh đã là phi thường không lợi, hơn nữa tuyệt không có trở mình bàn. Dư địa. Mộng như yên sắc mặt đát là khó coi vô cùng, sắp không lên tay, nhượng. Nàng cảm giác được nhất trận nhất trận vô lực. Lâm Hiên có hay không thực sự hội ngã xuống tại nơi này? Đáp án đương nhiên là không. Theo thời gian trôi qua, chúng lão quái bắt đầu hai mặt nhìn nhau, nét. Mặt từ thở dài biến thành kinh kỳ Nguyên vốn tưởng rằng lâm hiên vẹn vẹn năng lực kiên trì vài tức có Khả năng non nửa trung trà công phu qua đi nọ thanh liên như trước nổ Phóng với trong đó Ngược lại là thái chân thất bảo công kích từ từ Lộ vẻ tiếp sau đó không còn chút sức lực nào Trường mi lão giả trên mặt đã là một mảnh xanh mét sắc chính mình Thần thông chính mình rõ ràng nhất Bảy người hợp lực nhượng thái Chân thất bảo hợp lại làm một cơ hồ năng lực ngấu phát huy ra tiên. Thiên linh bảo cỡ thành uy lực. Đối phương cũng nhất cá nhân mà thôi, muốn tránh cũng không được. Vậy, sao có thể không có ngã xuống? Theo lý thuyết, hắn sớm hơn nên hôi phi yên diệt. Có khả năng đạo lý là như vậy không sai, tu tiên giới kỳ quái lại há. Có thể dùng lẽ thường nhiên ngấm. Lâm Hiên Càng không phải phổ thông tu tiên giả. Tiên thiên linh bảo lại như thế nào. Chính mình cũng không phải chưa từng gặp qua. Hơn nữa lâm hiên bản thân liền có được số lượng kiện nhiều. Ở trước mặt hắn huyền diệu này trùng bảo vật. Không nghi ngờ là lỗ ban. Trước cửa đùa dẫn cái búa lớn tự dước lấy nhục. Theo thời gian trôi qua cửa cung tu du kiếm càng phát ra bày ra suốt. Mạnh mẽ uy lực mà cùng tương đối. Nó nối gót tới quang đến thì càng ngày càng ít bảy người ngầm hiểu phối hợp ăn đó là không sai nhưng dưới tình huống này tưởng muốn bảo trì mạnh mẽ công kích bọn họ sở đối diện tiêu hao cũng không phải chuyện đùa trường mi lão giả âm thầm kêu khổ đến lúc này nọ thanh liên như trước không giảm mày may liếu bớt mà đối lâm hiên mà nói chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến phá hắn nhất chỉ hướng trước điểm xuất thanh liên mặt ngoài quang hoa chờ Nên càng phát ra trói mắt Theo sau quay tròn xoay tròn đứng lên Tại xoay tròn đồng thời Vô số sắc bén kiếm quang từ cái đó mặt ngoài Bắn mạnh ra Thanh liên thể tích cũng tùy thời giảm bớt Tối hậu hóa thành hư vô Làm lại lần nữa trở lại như cũ thành đầy trời Kiếm vũ hướng tới thái chân thất tu bắn nhanh dựng lên Bất hào Trường mi lão giả quá sợ hãi Mặt khắc sáu tên lão quái vật cũng chú. Mắt đứng nhìn. Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được thật tốt quá. Tránh là bọn hắn lâu dài công không dưới rồi sau đó kế không còn chút. Sức lực nào nhất khắc Bình tâm mà nói, sơ hở không nhiều lắm. Nhưng lại bị Lâm Hiên rất tốt. Nắm giữ. cửu cung tu du kiếm như thế nào không phải chuyện đùa cơ hồ trong. Khoảnh khắc, liền phá vỡ bọn họ bố trí trước người phòng ngự quần. Sáng.